Hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuoncham.org giới thiệu bởi vì mến nhau bốn năm bạn gái đưa ra biệt ly tiếu lạc ban đêm lái xe bão táp kết quả ra tai nạn xe cổ nhưng vì họ được phúc Bất ngờ dung hợp đến từ vũ trụ trăm tỷ năm ánh sáng ở ngoài công nghệ cao hệ thống. Từ đây toàn bộ thế giới cũng bắt đầu bảo tẩu rót Không cần lo hệ thống, đây là một bổn, vốn sảng văn. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Tình tiết liên quan. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng, Càng ngày càng nhiều người cảm thấy quyển sách ở đi đường xưa. Nói thật, đạo thảo tâm tình chập trần rất lớn, hao tâm tổn trí phí sức viết ra tình tiết bị giáng chức được không đáng một đồng. liền cùng móc tim móc phổi đối một người tốt. Kết quả phát hiện người kia căn bản là không có đem ngươi coi là chuyện đáng kể đồng dạng trong lòng cảm giác khó chịu. Quá độ tình tiết vốn là viết cố hết sức. Hiện tại càng viết càng khó khăn, đều không biết làm như thế nào viết, thậm chí đối năng lực chính mình đều sinh ra hoài nghi, dẫn đến đuổi không kịp tiến độ, hai chương luôn luôn tách ra phát, mọi người nhìn ra khó chịu, ta viết được cũng cấp bách, khối lượng càng ngày càng hạ xuống, bất đắc dĩ, ngày mai, tức tháng 8 tứ hào tạm thời chưa có đổi mới, đảo thảo đem tiến độ đề lên kỳ thật đạo thảo viết sách liền là loại này phong cách nhìn qua đạo thảo sách cũ liền biết rõ không phải là một đường thoải mái xuống dưới kiểu gì cũng sẽ thiết trí một chút tình tiết xúc động ngươi những ngươi đọc xong chỉnh quyển sách sau ghi khắc ở nó mà không phải đọc xong về sau liền hoàn toàn quên thậm chí không nhớ nổi trong sách nội dung khác có người luôn luôn xoắn suýt hệ thống quyển sách này lúc ban đầu danh từ là tha lão nha Cũng không có cùng hệ thống móc nối, thuần túy đô thị văn hình thức, chỉ là cho chủ giác tăng thêm một cái hắc, tên sách là căn cứ biên tập cần sửa chữa thành. Tuyệt thế thiên tài hệ thống. Mà giới thiệu vắn tắt bên trong cũng nói hệ thống không trọng yếu, mọi người đem quyển sách này làm đô thị văn lai like nhìn là được, không cần thiết xoắn xuýt vấn đề này. Ở viết chủ giác tiến vào sân trường bảo hộ sở Nguyệt Lúc, rất nhiều nghi vấn. Ở viết tôn ngọc đoạn kia tình tiết lúc cũng có rất nhiều nghi vấn Ở viết chủ giác gia nhập xa lúc đồng dạng có rất nhiều nghi vấn Nhưng mọi người vẫn là đều lưu lại, nhìn đi xuống, không phải sao Đạo thảo tuân theo nguyên tắc là không có tuyệt đối tự do, chỉ có tương đối tự do Bất luận cái gì tự do đều là cần điều kiện Đừng nói chủ giác lợi hại, có thể vô pháp vô thiên, nhưng có câu nói nói hay lắm Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, luôn luôn có so ngươi lời hại nhân vật tồn tại. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1. Đột nhiên xuất hiện hệ thống. Tiếu lạc từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ở một tấm trên giường bệnh trong không khí tràn ngập một luồng nồng đậm nước khử trùng vị đây là bệnh viện tổng hợp bệnh viện đa khoa ta tại sao sẽ ở trong bệnh viện tiếu lạc nhíu nhíu mày vô cùng nghi hoặc nhưng là rất nhanh khôi phục vận chuyển đại não liền nói cho hắn tất cả ở bạn gái triệu mộng kỳ hướng về hắn đưa ra biệt ly sau khi Hắn liền mở ra chính mình chiếc kia tiện nghi quốc sản xe ở ngoài thành phố lối đi bộ đua xe phát tiết tâm tình. Ngày mưa đường trơn, hơn nữa là đêm khuya hắn rất không đúng dịp ra tai nạn xe cổ tốc độ hơn 120 bước xe nhanh chóng cách rời mặt đường. Một con đâm vào trinh lệch có 3 mét trong đồng ruộng chuyện về sau hắn liền nhớ không rõ, cũng không biết là vì nào người tốt phát hiện hắn, đem hắn đưa tới bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, lúc này mới kiếm trở về một cách mạng. Kéo gẹp Lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một tên tướng mạo luôn vui vẻ nữ y tá bưng thuốc nước đi vào. a Đang nhìn đến tỉnh lại, ngồi ở trên giường bệnh cao mày minh tưởng tiếu lạc lúc. Nàng nhất thời là phát ra một tiếng kêu sợ hãi trong tay bưng thuốc nước choảng, một tiếng rơi trên mặt đất, rơi đầy đất đều là, nàng như là kỳ lạ tựa như trợn to hai mắt, tay phải run rẩy chỉ vào tiếu lạc. Ngươi ngươi ngươi! Ngươi làm sao tỉnh rồi? Tiếu lạc không rõ vì sao, thầm nghĩ. Cái này y tá chẳng lẽ là mới tới? Bằng không nhìn thấy bệnh nhân tỉnh lại tại sao có thể có như vậy kịch liệt phản ứng? trên dưới phải trái nhìn một chút chính mình, sau đó quán buông tay nói: "Rất rõ ràng a." Sau đó lại cẩn thận cẩn thận hỏi dò, "Có vấn đề gì sao? Ngươi làm sao có thể tỉnh lại, ngươi không thể tỉnh lại a, sao lại thế?" Y tá vẫn như là nhìn thấy dụ tựa như mở to hai mắt, cái to nhỏ miệng, đầy mặt bất khả tư nghị nhìn Tiếu Lạc, tựa hồ là không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến chuyện thực Không thể tỉnh lại Tiếu lạc quả nhiên là có chút bối rối Không hiểu cách này y tá tại sao lại nói lời nói như vậy Đang chờ hắn chuẩn bị mở miệng hỏi dò lúc Nữ y tá quay đầu liền chạy ra ngoài Sau đó toàn bộ hành lang liền vang lên nàng này cuồng loạn tiếng kêu sợ hãi Trương thầy thuốc Không phải 438 phòng bệnh bệnh nhân tỉnh rồi Đây rốt cuộc là tình huống thế nào Tiếu lạc như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không nghĩ ra nguyên do trong đó, hơn nữa đối với mình số phòng bệnh cảm thấy tương đương không nói gì, bởi vì 438 không phải là cái gì cắt tường con số, nó hài âm nhưng là chết 38. Nhưng vào lúc này trong đầu đột nhiên vang lên liên tiếp gợi ý của hệ thống âm, âm sắc giống như đương thời rất hoi một khoản võng du, Anh hùng liên minh. Bên trong hệ thống ngữ âm cũng tương tự là nữ tính, rất có có nhuộm đấm lực cùng mở rộng lực. Canh chúc mừng túc chủ tiếu lạc thu được 10 giờ điểm có hay không mở ra thương thành tiến hành hối đoái. Tiếu lạc hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đây mẹ vậy là cái gì tình huống? Làm thế kỷ 21 mới thanh niên, không thể tin tưởng sẽ có bực này không thể tưởng tượng nổi chuyện tình phát sinh quả thực là làm trái lẽ thường. Hắn cho rằng đây là ảo giác, là não rung động sinh ra kết quả, có thể tiếp đó trước mắt của hắn lại đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng trước cửa sổ, mặt trên càng là giống như tờ kỹ thuật hàm lượng khá cao cơ, vơi bình thường hiện lên hắn một loạt thông tin thông điệp. Tụng chủ Tiếu lạ Tuổi tác 26 tuổi Điểm 10 điểm Hiện nay thân phận Hoa hải tập đoàn công nhân Cảnh giới trình độ Hạng soàng xính Cái gì dung Hạng soàng xính Nhìn thấy này tiếu lo tôn lúc phục hồi tinh thần lại trong lòng không phục nói Ta giàu gì cũng là hoa hải chế tạo tập đoàn kỹ sư được không Nếu như ngay cả kỹ sư đều là hạng soàng xính Vậy này trên đời sẽ không có ai mà không hạng soàng xính rồi Tựa hồ là nghe được tiếng lòng của hắn, cái kia gợi ý của hệ thống âm lần thứ hai vang lên. Canh túc chủ ngoại ngữ giao lưu năng lực hạ thấp, thân thể bệnh trạng, đức trí thể mỹ mọi thứ không được, không phải hạng soàng xính vậy là cái gì? Giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. Tiếu là tâm tính rất tốt, có thể lượng là như thế, vào lúc này cũng là không nhịn được mắng một câu thô tục đi ra thích thú hỏi. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Kênh bổn hệ thống tên là thiên tài tuyệt thế hệ thống đến từ cử này trăm tỷ năm ánh sáng ở ngoài bình hành vũ trụ. Hệ thống âm đáp lại. Bình hành vũ trụ. Tiếu lạc giờ khắc này chấn động không cách nào diễn tả bằng ngôn từ sự thực trước mắt. Để hắn không thể không tin tưởng cái này không nhìn thấy sờ không được hệ thống theo như lời nói, bởi trong đầu có bình hành vũ trụ khái niệm theo bản năng liền hỏi ra, nơi đó là không phải cũng có một quả địa cầu. Canh đương nhiên là có, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật yếu lính trước tiên nơi này mười vạn năm. Ta đi. Tiếu lạc đại não trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được lại đây trình độ khoa học kỹ thuật yếu lính trước tiên mười vạn năm, vậy rốt cuộc sẽ là như thế nào một bức tranh, nhân loại ở đó sợ là từ lâu thông qua khoa học kỹ thuật sức mạnh thoát khỏi sinh tử luân hồi, bất tử bất diệt đi. Canh bổn hệ thống bởi vì một lần thời không loạn lưu đi tới nơi này cái vũ trụ ký sinh ở kề bên tử vong trên người ngươi đặc biệt biếu tặng miễn phí kéo dài tính mạng một lần. Cơ ý của hệ thống âm đưa hắn tâm tư kéo về hiện thực. Tiếu là kinh ngạc, lấy sự thông minh của hắn, lúc này lập tức đã nghĩ minh bạch vừa nãy vì kia y tá vì sao đang nhìn đến chính mình tỉnh lại sẽ thất thố như thế rồi. Nguyên nhân càng là ở đây. Vì vậy hệ thống kéo dài tính mạng, không nên nhanh như vậy tỉnh lại hắn nhưng tỉnh lại, hoặc là nói bị thầy thuốc trần đoán là đã không cứu hắn đã tỉnh lại. Này y tá phản ứng quá khích liền có thể giải thích được rồi Nghĩ thông suốt điểm này trong lòng liền chân thật chút Ngược lại hỏi Ngoại trừ kéo dài tính mạng Ngươi còn có thể vì ta làm cái gì Canh bổn hệ thống có thể đem ngươi chế tạo thành thiên tài tuyệt thế. Thiên tài tuyệt thế Chính là loại kia cái gì đều sẽ Cái gì đều hiểu biến thái Tiếu lạc hỏi Canh có thể hiểu như vậy Cần bỏ ra cái giá gì? Tiếu lạc khả không tin trên trời đi đĩa bánh chuyện tình. Canh thông qua tiêu hao điểm ở Thương Thành hối đoái các loại năng lực, năng lực áp dụng tính càng mạnh, tiêu hao điểm thì lại càng nhiều. Theo hệ thống giới thiệu, màn ánh sáng trước cửa sổ liền chuyển đến Thương Thành, mặt trên biểu hiện chính là lít nha lít nhít năng lực, cái gì ngoại ngữ năng lực, ga me năng lực, ký ức năng lực. Chờ chút. Một chút đều xem không tới Ở đại khái nhìn một lần sau khi Tiếu Lạc đã nghĩ chửi má nó Bởi vì Này mặt trên biểu hiện mấy ngàn loại năng lực bên trong Vẫn cứ không có một loại năng lực là chỉ cần hao tổn 10 giờ điểm là có thể hối đoái Hệ thống, ngươi có thể nói cho ta biết 10 giờ điểm có thể hối đoái năng lực gì sao Tiếu Lạc chưa từ bỏ ý định Muốn thử xem đây rốt cuộc là không phải của hắn ảo giác Hoặc là nói là người nào áp tác kịch. Canh, mười giờ điểm không cách nào hối đoái bất luận một loại nào năng lực. Tiếu lạc trên mặt một vệt đen hạ xuống. Ngươi đùa bỡn ta. Canh, điểm có thể kiếm lấy túc chủ không nên sốt ruột. Điểm nguyên lai like còn có thể kiếm lấy. Tiếu lạc sáng mắt lên. Làm sao kiếm lấy? Canh, bất kỳ lấy túc chủ vì là nguyên nhân dẫn đến kinh ngạc, hiếu kỳ, chấn động. Chờ chút nhân loại tâm tình phản ứng, hệ thống sẽ tự chủ phân biệt hấp thu, sau đó căn cứ chúng nó sâu cạn trình độ, tự động chuyển đổi vì là tương ứng điểm. Thì ra là như vậy. Tiếu lo tôn lúc là minh bạch này không phải cái gì thiên tài tuyệt thế hệ thống, đây rõ ràng chính là để hắn không ngừng đi trang, giả bộ giả heo ăn hổ mở đeo hệ thống mà, mà bây giờ 10 giờ điểm tất nhiên chính là vừa nãy từ tên kia y tá trên người kiếm lấy. Oanh. đột nhiên cửa phòng bệnh bị đột nhiên đẩy ra một đoàn thân mang bạch đại quái thầy thuốc chen trúc mà vào đang nhìn đến ngồi ở trên giường bệnh tiếu lạc lúc tất cả đều như hóa đá đứng ở tại chỗ mở to hai mắt tất cả khiếp sợ nhìn tiếu lạc hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giả phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.org Chương hay Lính đánh thuê chi vương thể chất. Tiếu lạc từ trong mắt bọn họ thấy được chấn động, không rõ, nghi hoặc Bệnh nhân cảm hóa tính sốc, ruột vỡ tan suất huyết, gan tì bầm tím, làm sao có khả năng chỉ nửa ngày thời gian liền tỉnh lại. Không chỉ như vậy, bệnh nhân còn song phổi bầm tím, song trích phát hơn xương sườn gãy xương, xương sọ bị vỡ nát gãy xương. Phía bên phải cơ bụng xé sách, xuất huyết đường tiêu hóa, xương chậu gãy xương trên người được nghiêm trọng như thế thương bệnh nhân làm sao liền đã tỉnh lại. Khó mà tin nổi, đây quả thực là y học trên kỳ tích. Nhóm thầy thuốc này giống như là xem ngoại tinh nhân tựa như tỉ mỉ đánh giá tiếu lạc, không nói ra được khiếp sợ, không nói ra được kinh sợ, trong đó liền bao gồm lúc trước giết gào tên kia nữ y tá. Tiếu lạc đồng dạng khiếp sợ cực kỳ, bởi vì hắn điểm trị. Xứng đáng chính đang nhanh chóng lên phía trên tăng lên dữ dội trước trước 10 giờ điểm lập tức cao lên tới, này còn không có đình chỉ vẫn tiếp tục lên phía trên biểu tăng, mãi đến tận một điểm, mới rốt cuộc ổn định lại. Canh chúc mừng túc chủ thu được 9 bách 91 điểm tích phân, có hay không tiến vào thương thành tiến hành hối đoái. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Tiếu lạc chừng mắt nhìn phục hồi tinh thần lại, nhớ tới chính mình thể chất gầy yếu, liền dò hỏi. Hệ thống có hay không có thể nâng lên thực lực bản thân gì đó? Vừa dứt lời, màn ánh sáng ngân bình trên xuất hiện một tên là lính đánh thuê chi vương thể chất, năng lực, có điều đến tiêu hao một ngàn điểm tích phân tiến hành hối đoái. Làm sao không chú giải? Tiếu lạc không rõ. Kênh, lính đánh thuê chi vương thể chất có thể làm cho túc chủ cấp tốt nắm giữ lính đánh thuê chi vương năng lực bao quát nhưng không giới hạn ở thân thủ thực lực kinh nghiệm tác chiến, năng lực phản ứng đối với súng ốn hiểu rõ trình độ chờ chút, một khi hối đoái, vĩnh cửu hữu hiệu có hay không tiến hành hối đoái. Hệ thống thanh âm nói, ta đi, tiếu lạc hít vào một ngụm khí lạnh. Này đâu chỉ là mở đeo A quả thực giống như là ở trong game trực tiếp ở kịch bản gốc trên sửa chữa vai chính đặc tính. Hối đoái. Hai chữ này cơ hồ là từ hắn hàm răng trong khe bỏ ra tới. Hắn còn chưa phải quá dám tin tưởng hệ thống này là chân thật tồn tại trừ phi thân thể hắn thật sự lập tức trở nên mạnh mẽ. Canh chúc mừng túc chủ thu được lính đánh thuê chi vương thể chất tiêu hao điểm một ngàn điểm. Gợi ý của hệ thống âm. Bên trong gian phòng nhóm thầy thuốc này nhưng là hai mặt nhìn nhau bởi vì bọn họ căn bản không nhìn thấy màn ánh sáng ngân bình cũng nghe không tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, bọn họ có thể nghe được, chỉ có tiếu lạc thanh âm của. Thấy tiếu lạc ngồi ở trên giường bệnh lầm bầm lầu bầu, lông mày khi thì nhíu chặt khi thì triển khai, bọn họ liền nhất trí cho rằng là tiếu lạc đầu óc bị va hỏng rồi, tuy rằng tỉnh lại, lại trở thành một bệnh tâm thần người bệnh hơn nữa bọn họ hiện tại đã triệt để bình tĩnh lại bởi vì bọn họ ý thức được một trọng đại vấn đề đó chính là đêm qua vì cách này bệnh nhân chẩn đoán bệnh tình là mới tới bệnh viện tổng hợp bệnh viện đa khoa không bao lâu một tên bác sĩ thực tập bọn họ đối với bệnh nhân hiểu rõ cũng là thông qua tên này bác sĩ thực tập chẩn đoán báo cáo dù sao bọn họ cũng mới tới làm không bao lâu còn chưa kịp tự mình kiểm tra bệnh nhân tình hình vì lẽ đó Hội này không phải là chẩn đoán sai cầm nhầm báo cáo. Căn bản cũng không phải là cái gì y học kỳ tích. Có liên lạc hay không trên bệnh nhân gia thuộc. Một người trung niên thầy thuốc nghiêng đầu hướng về bên cạnh nữ y tá hỏi. Nữ y tá gật gù Chúng ta đang chuẩn bị thông qua bệnh nhân điện thoại di động liên hệ người nhà của hắn. Một người tên là Trương Đại Sơn Nam Tử vừa vặn gọi điện thoại tới Nói là bạn tốt của hắn Chúng ta đem bệnh nhân đích tình huống cùng cách kia Trương Đại Sơn nói một lần Người kia ngay lập tức sẽ đã đáp ứng đến một chuyến Hiện tại nên đang đuổi trên đường tới Rất tốt, nhớ tới đem bệnh nhân tiền chữa bệnh dùng cho cái kia gọi Trương Đại Sơn báo vừa báo Trung niên thầy thuốc nói Ừ, tốt đẹp Nữ y tá gật đầu trả lời Đúng rồi, cho bệnh nhân lại an bài một lần kiểm tra toàn thân, ta nghiêm trọng hoài nghi là của hắn kiểm tra báo cáo sai lầm, cái gì mắt phải xé sách xuất huyết, ngươi xem toàn thân hắn nào có cái gì thương, đêm qua thay ta ban tiểu lại có phải là ngủ gật rồi. Trung niên thầy thuốc cao mày nói, nhưng vào lúc này, một luồng lạnh lẽo khí tức đột nhiên ở bên trong phòng bệnh không có dấu hiệu nào tràn ngập mà mở. Bên trong phòng bệnh thầy thuốc không nhìn được đánh tới một phát tờm, tất cả đều nhìn chằm chằm không trước mắt nhìn trên giường bệnh tiếu lạc, bọn họ vào thời khắc này có loại mãnh liệt ảo giác, này ngồi ở trên giường bệnh không phải một người, mà là một con cực kỳ nguy hiểm khát máu mãnh thú, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đem bọn họ gặm nhấm thành một đống bạch cốt. Đặc biệt tiếu lạc ánh mắt, hàn khí ếp người, sát ý doanh giá, như là một đôi giá thú con mắt. Khiến người ta từ đáy lòng cảm nhận được một luồng đến từ trên linh hồn run dậy. Tại sao lại như vậy? Là ảo giác, vẫn là ảo giác. Các thầy thuốc tất cả đều bối rối, ngây ngốc không nhận rõ rốt cuộc là không phải chân thực, chỉ là trên trán nhưng là một khắc không ngừng mà đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ không hiểu một người khí chất tại sao sẽ ở trong phút chốc phát sinh như vậy biến hóa long trời lở đất. Tiếu lạc lúc này cảm giác vô cùng kỳ diệu, thân thể thật sống có sức mạnh vô cùng vô tận, hơn nữa quấy nhiễu hắn hơn 2 năm mãn tính viêm cột sống tựa hồ được rồi, toàn bộ phía sau lưng trở nên vô cùng ung dung, thân thể chưa bao giờ có tràn trề vui sướng cảm giác. Thậm chí ngay cả tầm mắt đều trở nên rõ ràng rất nhiều Bên trong phòng bệnh nhỏ bé sinh vật hắn đều có thể dễ dàng bắt lấy Tỉ như lẳng lặng nằm nhoài trên tường chờ con mồi đưa tới cửa chi chu Lão Tiếu Một giọng nói lớn từ phòng bệnh ở ngoài nổ vang Ngay sau đó, cửa phòng đã bị cường lực đẩy ra Một tên tuổi tác cùng Tiếu lạc xấp xỉ thanh niên xuất hiện tại cửa phòng Thanh niên trên mặt thịt rất nhiều, cả khuôn mặt mập tròn mập tròn, nhưng thân thể cũng không mập, thậm chí còn hiện ra gầy, giống như là một tên béo đầu gán ở một người gầy trên cổ. Giữ lại đầu cua trên chán có mấy đạo rõ ràng nếp nhăn trên chán, khuôn mặt da rẻ cũng rất thô ráp. Thanh niên nhìn chung quanh, rốt cuộc khóa trên giường bệnh tiếu lạc, sau đó hoàn toàn coi thầy thuốc vì là không khí trực tiếp hướng tiếu lạc chạy tới. Ở đại thể kiểm tra rồi một phen tiếu lạc thân thể sau, giọng nói lớn nhất thời liền hô lên. Dựa vào là cách nào lang băm nói huyên để ta sốc, muốn biến thành người sống đời sống thực vật, hại ta liền bữa sáng cũng không ăn liền chạy lại đây, làm chứng. Lời vừa nói ra bên trong phòng bệnh một đám thầy thuốc lập tức mặt đỏ lên đặc biệt cái kia trung niên thầy thuốc. Làm tiếu lạc bác sĩ điều trị chính trần đoán kết quả tuy là đêm qua bác sĩ thực tập tiểu lại viết Nhưng này lang băm tên tuổi không phải là trực tiếp rơi vào trên người hắn mà lo khan một cái Tiếu lạc lo khan vài tiếng Một trận lúc túng đã biết huyên đệ trương Đại Sơn cũng thật là cái gì cũng dám nói a, Sẽ không sợ bị thầy thuốc quần ẩu à Một nhóm thầy thuốc nhìn nhau Sau đó lần lượt lùi ra ở đóng cửa phòng sau khi một ít bạo ti khí thầy thuốc liền không nhìn được nổi gió. Cái kia tiểu lại đến cùng làm cái gì thành tựu. Như vậy ô long đều có thể làm ra đến, hắn tối ngày hôm qua là ngủ gật vì là bệnh nhân trần đoán sao. Bác sĩ thực tập chính là bác sĩ thực tập, công tác không có chút nào chăm chú, ta kiến nghị thủ tiêu hắn chuyển chính thức tư cách, lại lưu viện kiểm tra 3 tháng lại nói. Không sai, trần đoán sai là chúng ta làm thầy thuốc tối kỳ lớn như vậy trần đoán sai, vẫn là ta lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Rất hiển nhiên, những thầy thuốc này đã nhận định tiếu lạc tỉnh lại căn bản không phải cái gì y học kỳ tích mà là một lần to lớn trần đoán sai. Dẫn đến lần này trần đoán sai chính là bọn họ bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa mới tới bác sĩ thực tập tiểu lại. Trung niên thầy thuốc không nói một lời, thế nhưng sắc mặt nhưng gì thường khó coi. Tiểu lại là treo ở hắn danh nghĩa bác sĩ thực tập, lớn như vậy trần đoán sai cũng là hắn làm thầy thuốc tới nay lần đầu nhìn thấy. Bình thường bị người kính yêu còn từng bị người tặng cùng hoa đà trên đời bảng hiểu, cách nào từng như sáng sớm hôm nay như thế được quá, lang băm bực này xỉ nhục tính tên tuổi tất cả những thứ này. Hắn đều có thể coi là đến cái kia bác sĩ thực tập tiểu lại trên người Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 3 Từ chức Các thầy thuốc tìm ai phiền phức tiếu là tất nhiên là không sành để ý tới Hắn hiện tại hoàn toàn chìm đắm ở thiên tài tuyệt thế hệ thống mang đến lính đánh thuê chi vương thể chất hưng phấn ở trong, giường bệnh lan can sắt, vẫn cứ bị hắn tay không nắm đến vặn vẹo biến hình. Bây giờ là triệt để chứng thực hệ thống chân thực tồn tại tính, mà không phải hắn não rung đồng sau sinh ra ảo giác rồi. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, cổ nhân quả nhiên không lấn được ta vậy, ha ha ha tiếu lạc khó có thể ước chế bắt đầu cười lớn cái cảm giác này cùng phát hiện mình tỉnh lại sau giấc ngủ biến thành hồng quần lót ở ngoài xuyên có thể bay ở trên trời siêu nhân như thế khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung hưng phấn cùng kích động này này này lão tiếu ngươi trách cũng đừng hù dọa ca a làm sao còn một người ngây ngô nhạc đi lên đây trương đại sơn dùng sức ở tiếu lạc mắt trước mặt vỗ tay Hắn cũng không nhìn thấy Tiếu Lạc đem giường bệnh lan can sắt cho nắm đến vặn vẹo biến hình hình ảnh. Tiếu Lạc nhìn trước mắt cái này đại học bạn cùng phòng kiêm huyên đệ, rất muốn đem thiên tài tuyệt thế hệ thống sự tình với hắn tự thuật một phen. Nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ chuyện như vậy vẫn là nát ở trong bụng đầu đi, nói ra chỉ có thể bị Trương Đại Sơn xem là là bệnh thần kinh, dù sao đây cũng quá giật. Ai sẽ tin tưởng mình bây giờ đã dung hợp trăm tỷ năm ánh sáng ở ngoài bình hành vũ trụ thiên tài tuyệt thế hệ thống đây? Ngươi nhìn cái gì? Ta có cái gì thật lo lắng, ngươi đúng là nói cho ta nghe một chút, ngươi làm sao sẽ nằm ở trong bệnh viện ai anh em họ? Trương Đại Sơn sở trường sai khiến mạnh mẽ đâm đâm tiếu lạc lồng ngực. Ôi! Tình trường thất ý thôi. Tiếu lạc thở dài một tiếng thích thú đem triệu mộng kỳ với hắn biệt ly, sau đó hắn lái xe ở đêm khuya ngoại thành phố đua xe xảy ra tai nạn xe cổ chuyện tình nói đơn giản một lần. Trương Đại Sơn sau khi nghe xong than thở. Khe nằm quả nhiên là đại nạn không chết. Ngươi có thể hay không nắm lấy trọng điểm. Tiếu lạc lườm hắn một cái. Trương Đại Sơn lúc này liền mắng mở ra. Trọng điểm cách chứng. Này triệu mộng kỳ là cái rắm gì ạ nàng với ngươi biệt ly đó là sự tổn thất của nàng, ngươi ưu tú như vậy, sau đầu còn dài hơn có phản cốt, siếc miệng trên nói tất cả, đây là đế vương hình ảnh, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ phú khả địch quốc, đến thời điểm để này triệu mộng kỳ khóc cũng không tìm tới địa đi. Tiếu lạc sở khóc sở cười, vỗ vỗ trương đại sơn vai. Núi lớn ta liền phục ngươi này mở mắt nói mò công phu, không người có thể địch. Cút đi. Trương Đại Sơn Thiếu Kiên nhẫn phất phất tay, sau đó vẻ mặt thành thật nói, đúng rồi, ngươi bây giờ đến cùng có hay không cái gì cảm giác không thoải mái. Tỉ như có thể hay không muốn nôn mửa cái gì. Ta có thể có chuyện gì, lần này số may chỉ là đem xe cho va hỏng rồi, người một chút việc đều không có. Hiện tại là có thể xuất viện. Tiếu lạc nói. Lão Tiếu, ta cũng không phải hưng khoác lác a thân thể là tiền vốn làm cách mạng, không qua loa được. Ngươi nếu như không có tiền trị liệu, ta chỗ này có a 10 vạn trăm vạn không có, hay 3 vạn tuyệt đối có thể cho ngươi tiến đến. Bằng quan hệ của hai người, Trương Đại Sơn nói chuyện là thẳng thắn, không giấu giấu xoa bóp. Thật không dùng. Tiếu lạc trực tiếp từ trên giường bệnh nhảy xuống, không gần như chỉ ở trên sàn nhà nhảy ba nhảy, còn đứng trồng ngược cất bước, lấy chứng minh thân thể của chính mình lần ca tủng. Trương Đại Sơn nhìn ra con mắt đều mở to. Ta ai ra, ngươi lúc nào học xong đứng trồng ngược cất bước, giấu đi sâu như vậy. Trong lòng cũng là triệt để tin tưởng Tiếu lạc thân thể không có gì đáng ngại chuyện thực rồi. Canh chúc mừng túc chủ thu hoạch 5 giờ điểm. Tiếu là không để ý tới gợi ý của hệ thống âm kết thúc đứng trồng ngược, vỗ tay trên cho bùi, không thật thanh rất đúng trương Đại Sơn nói. Chiếu, theo ngươi nói như vậy, ta là không phải kết nối với nhà vệ sinh cũng phải với ngươi hồi báo cho. Ngươi đi nhà tàu ta không có hứng thú biết, có điều ngươi nếu là có cùng một cách nào đó em gái bành bạch đùng kinh nghiệm, ta ngược lại thật ra phi thường tình nguyện nghe một chút, càng tỉ mỉ càng tốt, khà khà. Trương Đại Sơn hèn mọn cười nói, đùng em gái ngươi, hoa kèn kẹp. Trương Đại Sơn cười lớn chạy ra ngoài, vì là Tiếu là công việc thủ tục xuất viện. Ra sân đồng thời ăn một đơn giản bữa sáng, Tiếu là cùng Trương Đại Sơn liền đi cảnh sát giao thông đại đội, hắn chiếc kia quốc sản xe xe ở đó, xe nghiêm trọng biến hình. Liền ngay cả động cơ đều hỏng rồi, coi như thân thiện, cũng là một chiếc ở bình trên đường chạy đều sóc này không thể tả rách xe, chỉ được xin báo hỏng. Đừng đau lòng, không phải một chiếc xe sao, cũ thì không đi, bạn gái cũng là một cách đạo lý, cõi đời này luôn có như vậy một chiếc xe tốt, như vậy một nữ nhân tốt, là thuộc về riêng nhĩ lão Tiếu. Trương Đại Sơn An ủi Tiếu là cười cợt Không nói gì, từ vụ môn quan đi một lượt, hắn lập tức đã thấy ra rất nhiều tâm tình cũng so với dĩ vãng muốn bình tĩnh bình tĩnh. Là về nhà hay là đi công ty? Trương Đại Sơn mở ra chính hắn chiếc kia ca vô la chấu, ngồi lái xe cửa xe, hướng về tiếu lạc dò hỏi. Đi công ty đi. Dựa vào, xảy ra tai nạn xe tổ cũng kiên trì đi làm, ta muốn là Mã Vân, nhất định cho ngươi phát một tấm chuyên nghiệp phúc. Không phải đi đi làm, phải đi từ chức. Tiếu lạc bất đắc dĩ nói. Trương Đại Sơn nhíu mày tâm tình có chút kích động. Cũng bởi vì triệu mộng kỳ ngươi liền muốn từ chức, hội này sẽ không quá túng điểm ai anh em họ. Tiếu lạc thở dài một tiếng, cũng không làm giải thích, mở ra ghế phụ chạy môn chui vào trong xe. Kỳ thực từ chức ý nghĩ đã sớm có, ở chế tạo nhà xưởng đi làm. Không chỉ có mỗi ngày tái diễn, còn thiếu thiếu tính khiêu chiến, không nhìn thấy tương lai đường. Hắn vẫn liền làm đến không phải đặc biệt hài lòng, nếu như không phải triệu mộng kỳ đã ở Hoa Hải Tập đoàn đi làm, hắn đã sớm trọn rời đi, bây giờ có thiên tài tuyệt thế hệ thống, hắn không cần thiết đem mình nghề nghiệp cuộc đời vẹn vẹn gò bó ở Hoa Hải Tập đoàn. Trương Đại Sơn không có to lớn hơn nữa đầu lưới chui vào chỗ ngồi lái xe. Lái xe một đường đem Tiếu Lạc đưa đến Hoa Hải tập đoàn. Lão Tiếu, nhìn thoáng chút, chúng ta là nam nhân, không cần thiết vì một không yêu quý người đàn bà của chính mình thương tâm phiền muộn. Trương Đại Sơn lần thứ hai mở lời an ủi. Mở rộng tâm, ta có thể điều tiết tốt. Tiếu Lạc trong lòng ấm áp, đúng rồi, chính ngươi lái xe chú ý một chút, chớ học ta mở lệch rồi. Phi phi phi. Trong mồm chó nói không ra ngà voi đến đi rồi, chờ có thời gian ta lại tới tìm ngươi chơi. Trương Đại Sơn đạp cần ga lái xe hắn ca vô la ngang rời đi. Tiếu lạc nhìn theo hắn rời đi, mãi đến tận không thấy xe bóng dáng, mới đem ánh mắt thu lại rồi, chạm đích, soạt công thẻ, đi vào hoa hải tập đoàn. Tới gần vào buổi trưa, hắn nghỉ việc thủ tục mới công việc hoàn thành ôm một hòm đồ vật của chính mình đi ở công tác ba năm Hoa Hải tập đoàn thân tây trên đường Tiếu lạc trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đây là hắn tốt nghiệp đại học sau phần thứ nhất công tác. Hắn còn nhớ lúc trước thu hoạch lớn giấc mơ cùng lý tưởng đi tới nơi này hình ảnh từng hình ảnh giống như là chiếu phim giống như ở trong đầu xẹp qua. Tiếu lạc, ngươi đứng lại. Một thanh âm quen thuộc tự thân sau vang lên, ngữ khí mang theo một tia mệnh lệnh. Tiếu Lạc dừng bước, quay đầu lại liền đón nhận một bộ Mỹ lệ khôn mặt, đó là Triệu Mộng Kỳ, một trang phục thời thượng, mà vừa dài cùng vui tươi nữ tử. Triệu Mộng Kỳ biết được hắn nghỉ việc tin tức hắn một chút cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao Triệu Mộng Kỳ là ở hơi, rơi bộ ngành công tác, hoa hải tập đoàn hơn ngàn người đi ở đều ở hơi, rơi bộ ngành có tỉ mỉ ghi chết. Có việc. Tiếu Lạc nhàn nhạt hỏi. Triệu mộng kỳ đạp giày cao gót chạy tới, liếc nhìn tiếu lạc trong tay trong dương gì đó, trong mắt mang theo vẻ khinh bị nói. Tiếu lạc, ngươi thì không thể hơi hơi thành thục một điểm. Ta với ngươi là đi đến cuối con đường, có thể ngươi tất yếu bởi vì... Này dạng liền từ chức, hủy diệt tiền trình của mình. Ngươi coi như không vì mình cân nhắc, cũng phải vì người nhà của ngươi cân nhắc, ngươi từ chức sau một điểm thu nhập khởi nguồn đều không có. Lẽ nào ngươi còn muốn trở lại gặm lão? Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 4 Tiện nhâm cùng đương nhiệm Đã trải qua một hồi tai nạn xe cổ tiếu là cảm giác mình sống lại Đối với triệu mộng kỳ hắn thật không có bao nhiêu oán giận Nhiều hơn chỉ là tê dại cũng đối với nàng lựa chọn biểu thì rất lý giải, dù sao thế giới này vốn là rất hiện thực cùng tàn khốc. Ta tự chức là người nguyên nhân, với ngươi không có liên quan quá nhiều. Tiếu lạc mặt mỉm cười, nếu như không có gì chuyện, vậy thì gặp lại đi. Một tiếng gặp lại, vì là bốn năm ái tình chạy tự ly dài vẽ lên một cách viên mãn dấu chấm tròn, không xoắn suýt. Không dây dưa càng sẽ không thả xuống nam nhân tôn nghiêm đi khẩn cầu cái gì chạm đích hào hiệp rời đi. Triệu mộng kỳ xứng sờ ở tại chỗ, chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, nàng vốn là đến gở trách tiếu lạc, cũng là xác nhận một lần mình làm ra rời đi tiếu lạc sự lựa chọn này là chính xác, bởi vì này loại yếu đối vô năng nam nhân căn bản không xứng với nàng. Nhưng là kết quả nhưng ngoài ý muốn tiếu lạc không có khẩn cầu nàng đừng rời bỏ hắn, cũng không có bất kỳ thương tâm cảm xúc, này đột nhiên làm cho nàng có từng tia một không cam lòng cảm xúc, bởi vì sự tình không phải là như vậy. Tiếu lạc, ngươi đừng bày ra một bộ không để ý sáng vẻ, ta biết trong lòng ngươi đặc biệt hận ta, nhưng này chính là hiện thực. Triệu mộng kỳ lớn tiếng kêu lên cuộc đời của ngươi quý tích ta cơ hồ có thể dự kiến. Ngươi không thể thoát khỏi làm công vận mệnh, có thể có một ngày ngươi sẽ thu được thành công, có thể một ngày kia đến tột cùng là 10 năm sau vẫn là 20 năm sau, ai có thể nói rõ được, ngươi có thể hao tổn nổi, nhưng ta thanh xuân không kéo dài được, ta không muốn sau khi kết hôn với ngươi cùng chen ở chật hẹp trong căn phòng đi thuê sinh hoạt, cũng không muốn ở thủ phó mua nhà sau khi làm 30 năm phòng nô cuộc sống như thế, không phải ta triệu mộng kỳ muốn. Tiếu lạc quay đầu lại, mặt không hề cảm xúc nói. Cho nên, vì lẽ đó ta chọn rời đi ngươi, vì ta tương lai của mình làm dự định. Triệu mộng kỳ bật thốt lên, lẽ thẳng khí hùng trả lời. Ừ, ngươi làm rất đúng. Tiếu lạc trên mặt từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì một đảo mỉm cười tuyên cổ bất biến thong song cám ơn ngươi lên cho ta một đường xã hội khóa. Triệu mộng kỳ lại một lần nữa sưởng sốt, nàng không hiểu tiếu lạc vì sao còn có thể như thế chấn đình, chẳng lẽ không hẳn là đánh mất lý trí phát điên sao? Người này rốt cuộc là giả vờ hay là thật không có chút nào quan tâm? Kỳ kỳ! Lúc này, một chiếc Lamborghini xe thể thao ở triệu mộng kỳ bên cạnh dừng lại cửa sổ của xe thả xuống, lộ ra một tấm thanh niên anh tuấn mặt thanh niên kia vừa nhìn chính là nuôn triều từ bé chúa da rẻ rất trắng trang điểm cũng đều là hàng hiệu Tiếu lạc một chút liền nhận ra Đây là hoa hải tập đoàn lão tổng nhi tử hoa hải phong Nhân xưng hoa thiếu Nghe nói là cái cực phẩm hoa hoa công tử Rất nhiều hoa hải tập đoàn không có hôn phối cô gái xinh đẹp đều với hắn cấu kết Kỳ kỳ, ngươi ở nơi này làm cái gì? Hoa hải phong từ trên xe thể thao đi xuống Sau đó ý thức được Tiếu Lạc tồn tại, nhất chỉ Tiếu Lạc trên mặt mang theo địch ý, hắn là ai? Triệu Mộng Kỳ biểu lộ ra khá là lúc túng, nhưng không có che giấu nũng nỉu yếu ớt nói. Hắn chính là Tiếu Lạc. Tiếu Lạc. Nguyên lai like hắn chính là kỳ kỳ tiền nhâm. Hoa Hải Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, rất hiển nhiên, hắn đã sớm biết được Tiếu Lạc tồn tại cũng biết Triệu Mộng Kỳ cùng Tiếu Lạc trong lúc đó quan hệ hắn liếc nhìn tiếu lạc trong mắt chợt lóe lên một vệt mù mịt nếu là tiền nhâm vậy ta sự phát hiện này mặc cho không với hắn chào hỏi liền có vẻ rất không lễ phép mà hoa thiếu lấy thân phận của ngươi không có cần thiết chào hỏi hắn chúng ta hay là đi thôi triệu mộng kỳ nói hoa hải phong cùng tiếu lạc tạo thành sự trinh lệch rõ ràng nàng càng xem tiếu lạc lại càng cảm thấy tiếu lạc vô năng chân thật thối treo tia Không muốn nhìn thấy thân phận hiển quý Hoa Hải Phong cùng Tiếu là có bất kỳ đan dệt. Kỳ kỳ, không thể nói như thế mà, dù sao ở ta không xuất hiện trước, là hắn đem ngươi chăm sóc tốt, về tình về lý ta đều nên cảm tạ hắn mà, ngươi ở đây chờ ta, ta lập tức trở về. Nói qua, Hoa Hải Phong liền hướng Tiếu Lạc đi tới, đưa lưng về phía triệu mộng kỳ. Hắn liền không có bất kỳ che dấu trên mặt lộ ra âm dương quái khí nổ cười đắc ý như cái người thắng tựa như diếu võ dương oai. Hắn đưa tay ra đầy mặt giả tạo âm hiểm cười. ngươi mạnh khỏe, ta là hoa hải phong, rất hân hạnh được biết ngươi. Tiếu lạc hừ lạnh một tiếng, không chút biến sắc nói. Xin lỗi, ta ôm đồ vật, đằng không ra tay đến. Nghe đồn không bằng vừa thấy, bây giờ nhìn thấy chân chính hoa hải phong, hắn mới hoàn toàn tin tưởng những kia đối với hoa hải phong bất lương nghe đồn là là thật, rất xa, hắn đã nghe đến một luồng kẻ cặn bã mùi vị. Tiếu lạc, hoa thiếu có thể với ngươi nắm tay đó là ngươi vinh hạnh, ngươi làm sao như thế không làm. Triệu mộng kỳ giận không chỗ phát tiết, tại đây hai người đàn ông trước mặt. Nói lời này cũng là vì cho thấy lập trường của chính mình kiên quyết không rời đứng Hoa Hải Phong bên này. Tiếu lạc mắt điếc tai ngơ đối với triệu mộng kỳ ngoại trừ thất vọng vẫn là thất vọng. Bốn năm cảm tình nhưng trở thành triệu mộng kỳ lấy lòng vật vi sinh. Hắn đột nhiên cảm giác thấy đã biết bốn năm mắt mù cũng vì này bốn năm cảm tình cảm thấy không đáng. Lúc này Hoa Hải Phong cười ha ha. Tiếu lạc huyên rất có tính cách mà. Ta đặc biệt thưởng thức, đúng rồi có hứng thú hay không làm trợ thủ của ta, bảo đảm ngươi lương một năm hai trăm ngàn. Hắn đương nhiên không phải thật tâm thực lòng mời tiếu lạc khi hắn trợ thủ, mà là dựa vào cách này cố ý đến cười nhạo cùng đả kích tiếu lạc, từ ở trong tay người khác giành được bánh gato, lại làm trước mặt người khác ăn đi, hắn sẽ cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành công cùng nhanh cảm giác không có hứng thú. Tiếu lạc bỏ lại ba chữ chạm đích liền đi. Hoa hải phong hai mắt hít lại bên trong hàn quang bắn ra bốn phía. Vân vân. Đi lên, đem miệng tiến đến Tiếu lạc lỗ tai trước mặt, lộ ra chân thật sắc mặt, âm lánh nói. Người đàn bà của ngươi tối hôm qua ta thay ngươi thảo qua thân thể rất tuyệt, có thể khoái chết lão tử, 36 dạng chiêu thức ta đều ở trên người nàng thử một lần. Không nghĩ tới ngươi cách này ngốc bước cùng với nàng nói chuyện bốn năm luyến ái lại một lần đều không có thảo quá nàng quay đầu lại để thiếu gia ta cho lượm cách tiện nghi, khà khà. Vậy chúc mừng ngươi, lại cho xã hội này tạo cho một phụ nữ. Tiếu lạc không đau khổ không vui, mỉm cười với trả lời một câu. Hoa hải phong vẻ mặt trong nháy mắt đòn lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tiếu Lạc sẽ phản ứng như vậy bình thản, điều này làm cho hắn nhất thời có một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Hắn đưa tay, nắm lấy Tiếu Lạc vai, cắn răng nói: "Ngươi liền không có chút nào phấn nộ?" Khiêu khích ngữ ở Tiếu Lạc trong tai nghe tới giống như là vô tri đứa ngốc cười nhạo nói: "Nàng bây giờ là người đàn bà của ngươi." Ngươi đem các ngươi cuộc sống riêng nói cho nam nhân khác nghe đầu óc ngươi tú đầu chứ? Đúng rồi, nếu là có lần sau, ngươi vẫn là trực tiếp mời ta đi hiện trường quan sát đi, ta nhất định ở bên cạnh cho ngươi vỗ tay cố lên. Hoa Hải Phong lúc này mới ý thức tới, đúng vậy, hắn hiện tại mới phải chịu mộng kỳ nam nhân. Bị tiếu lạc ngược lại đem một quân. Hoa hải phong nhất thời là thẹn quá thành giận, một cái tóm chặt tiếu lạc cổ áo quát lạnh. Đồ bỏ đi đồ vật, ngươi nói cái gì? Tiếu lạc sắc mặt phát lạnh. Buông ra. Đơn giản hai chữ, hoa hải phong nhưng cảm giác mình như rơi vào hầm băng cả người không tự chủ được dùng mình một cái. Đặc biệt đón nhận tiếu lạc cặp mắt kia cả người tóc gáy cũng không được khống chế từng chiếc bắt đầu dựng ngược lên. Ánh mắt của tiểu tử này làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Hoa hải phong trong lòng truyền hình trực tiếp mau, không thể tin được tiếu lạc một cái ánh mắt càng sẽ làm hắn cảm thấy sợ sệt. Hắn theo bản năng liền muốn buông ra, có thể triệu mộng kỳ liền đứng ở phía sau, hắn sao có thể nhận thức túng, hơn nữa hắn cũng không tin tưởng ở hoa hải trong tập đoàn tiếu lạc dám đem hắn như thế nào. Ta không buông ra thì lại làm sao, ngươi còn muốn đánh ta không được, đến đến đến thiếu ra ta hiện tại mượn ngươi mười cái lá gan, nhìn ngươi dám không dám. Âm thanh im bặt đi bởi vì tiếu lạc dùng nội kình đưa hắn đánh văng ra, sau đó một cước không chút lưu tình đá vào lồng ngực của hắn. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết ông tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5 Đi ăn xin bé gái. Chân phải chặt chẽ vững vàng oanh kích ở hoa hải phong ngực. Lực xung kích cực lớn lượng lấy dao kích điểm làm trung tâm hướng về bốn phía dâng trào khuyết tán. A. Kêu lên thê lương thảm thiết vang lên theo. Hoa hải phong này có tới nặng 130 cân thân thể như gặp đầu xe lửa va chạm trực tiếp bay ngược mà lên, mạnh mẽ đập xuống ở 4-5 mét có hơn kiên cố trên mặt đất. Hàm răng cắn nát đầu lưới, máu tươi tùy ý tuôn ra, Từ hoa hải phong khói miệng giật chảy mà xuống, ngũ tạng lục phủ như là rời vị, hoa hải phong nằm trên đất thống khổ thân, ngâm lên. Mơ to tê tê cước này như suốt kích chi giao long. Như xoáy bao phủ, làm liền một mạch thẳng thắn dứt khoát. Triệu mộng kỳ hoàn toàn xứng sờ tại chỗ, mở to con mắt, khó có thể tin nhìn cả người tỏa ra một luồng khí sát phạt tiếu lạc. Làm sao cũng không dám tin tưởng hoa hải phong sẽ bị tiếu lạc một cước đá bay xa 4, 5 mét. Canh chúc mừng túc chủ thu được 50 điểm tích phân. Gợi ý của hệ thống âm vang lên. 50 điểm. Tại sao có thể có 50 điểm? Tiếu lạc nhìn bốn phía một phen, lúc này mới phát hiện nguyên lai like cửa lớn còn có bốn tên bảo an cũng nhìn thấy nơi này chuyện xảy ra. Rất nhanh, bốn tên bảo an chạy tới. Hoa thiếu. Bốn người cùng phục hồi tinh thần lại triệu mộng kỳ đồng loạt đem hoa hải phong nâng dậy. Hoa hải phong giận không nhịn nổi, chỉ vào tiếu lạc liền giận dữ hết. Đánh cho ta đánh cho chết. Ta muốn hắn đi không ra hoa hải cửa lớn. Bốn tên bảo an nào dám cãi lời, lại nói đây chính là biểu hiện lập công cơ hội, nói không chừng cũng bởi vì thay hoa hải phong dạy dỗ một người từ đây liền nhất phi trùng thiên rồi đó. Tuy nói kiến thức tiếu lạc lời hại, bọn họ vẫn là rút ra treo ở bên hông đen thùi thiết côn, hướng tiếu lạc bổ nhào đi tới. Tiếu lạc như thế nào sẽ sợ sợ chỉ là bốn cái thủ cửa lớn bảo an. Vali không rời tay, liên tiếp liên hoàn thối bắt chuyện mà ra, mỗi một chân đều tinh chuẩn trong số mệnh một tên bảo an lồng ngực, chỉ nghe bốn tiếng kêu thảm thiết, bốn tên bảo an tựa như hoa hải phong như thế bay ngược ra ngoài, liên thủ bên trong thiết côn đều rời tay rơi trên mặt đất. Lần này, hoa hải phong nơi nào còn có phấn nộ, như là ban ngày gặp được dù tựa như sợ hãi vạn phần nhìn tiếu lạc, làm tiếu lạc ánh mắt hướng hắn nhìn sang lúc. Hắn càng là dùng mình một cái trên người trong nháy mắt toát ra một luồng mồ hôi lạnh, không thể tin tưởng Tiếu Lạc sẽ có như vậy biến thái đáng sợ thân thủ. Triệu mộng kỳ cũng là như vậy, nàng hiện tại cảm thấy Tiếu Lạc xa là cực kỳ, căn bản cũng không phải là trước nàng biết Tiếu Lạc. Làm Tiếu Lạc mãi chạy bộ hướng về Hoa Hải Phong lúc, nàng theo bản năng chắn Hoa Hải Phong phía trước căng thẳng chừng mắt Tiếu Lạc. Tiếu Lạc, ngươi! Ngươi muốn làm gì? Tiếu là không để ý tới nàng, chỉ mỉm cười nhìn chịu đến không nhỏ kinh hãi hoa hải phong, lấy giáo huấn giọng điệu nói. Ngươi hoa đại thiếu không có chuyện gì đừng tổng thu. Nhéo người khác cổ áo, như vậy rất không lễ phép, bị ta cảnh cáo còn không buông ra kề bên ta một cước hẳn là sẽ không không phục đi. Xoay chuyển ánh mắt rơi vào triệu mộng kỳ trên người cười tủm tỉm mở miệng công chúa áo khoác ai cũng muốn xuyên nhưng là ngươi ăn mặt bao lâu ba tháng vẫn là nửa năm triệu mộng kỳ thân thể run rẩy dữ dội tiếu lạc lời nói lập tức đâm bên trong sự lo lắng của nàng đúng Nàng tuy rằng được toại nguyện trở thành hoa hải phong bạn gái Có thể nàng nhưng không có chút nào cảm giác an toàn Luôn cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hoa hải phong vứt bỏ Cái này cũng là nàng hôm nay tới tìm tiếu là nguyên nhân chủ yếu Nội tâm của nàng nơi sâu xa vẫn là vi vọng có thể có tiếu là cái này vỏ xe phòng hờ Đến cho dư nàng một phần cảm giác an toàn Đương nhiên đây chỉ là một lần lời khuyên ngươi đều có thể lấy coi như là gió bên tai. Nói xong câu đó, Tiếu Lạc cũng không quay đầu lại rời đi. Triệu mộng kỳ như là lập tức mất đi linh hồn, ngây ngốc đứng tại chỗ, nàng cho rằng cùng Tiếu Lạc biệt ly là một cách lại chính xác có điều chuyện, nhưng khi người đàn ông này chân chính chạm đích sau khi rời đi trong lòng nàng chỉ cảm thấy nhận lấy vô tận thất lạc, thương cảm cùng cô đơn cùng nam nhân sinh hoạt bốn năm điểm điểm tích tích hình ảnh vào lúc này ở trong đầu không ngừng hiện lên một màn một màn phổ thông mà bình thường rồi lại làm cho không người nào so với lưu niệm nàng lưu niệm tiếu lạc làm cơm rang trứng lưu niệm tiếu lạc ở nàng sinh bệnh thời điểm dốc lòng chăm sóc càng thêm lưu niệm tiếu lạc này không rộng lớn cũng rất ấm áp lồng ngực nàng không phải không thừa nhận cùng tiếu lạc bốn năm luyến ái Là nàng sinh ra tới nay tốt đẹp nhất thời gian Giờ khắc này nhìn Tiếu Lạc rời đi bóng lưng Tầm mắt của nàng càng là chậm rãi Bị nước mắt mơ hồ Tâm tình không nói ra được phức tạp Giống như là mất đi một cách phi thường trọng yếu gì đó Đi ở khi khi nhưng nhưng trên đường cái Tiếu Lạc cảm giác được từ không có trôi qua ung dung Vì sao có như vậy tâm tình Hắn cũng nhất thời không cách nào nói rõ Hoặc là thấy rõ triệu mộng kỳ đích thực khuôn mặt, hoặc là rời đi hoa hải tập đoàn. Không bao lâu, hắn đi tới một nhà thương trường cửa ánh mắt, dừng lại ở quảng trường một nơi hẻo lánh. Ở nơi đó, có một quần áo lam lũ tuổi tác ước chừng 7-8 tuổi bé gái tránh. Đang từ trước đến giờ mê hoặc du khách tiến hành ăn xin. Bé gái rối bù, một con tóc dài đen nhánh tảng loạn không thể tả, đã bắt đầu đà kết. Hai chân của nàng bệnh trạng loan chít, trên đùi cơ nhục bắp thịt nghiêm trọng héo rút, nàng không cách nào đứng thẳng cất bước, chỉ có thể dựa vào hai con non nước tay nhỏ, như một con đáng thương tiểu hải báo giống như vậy, đẩy một rách nát chén nhỏ lên trước từ từ bò sát. Thật dài ốm quần trên đất vốn lượng kéo, dính đầy bụi bặm xem ra giống như là hai khối vết bẩn đến cực điểm khăn lau. Không bao lâu, cái này đi ăn xin bé gái liền bò đến dưới chân của hắn, rách nát chén nhỏ nhẹ nhàng vơ vơ, vang lên một trận lanh lảnh tiền xu va chạm bát thành thanh âm của tiếu lạc cúi đầu, vừa vặn cùng bé gái bốn mắt mà coi bé gái tuy rằng cả người vết bẩn không thể tả thậm chí trên người còn có một cỗ gây mũi mùi thối, thế nhưng cặp mắt kia nhưng ống ánh có thần, sáng sủa đến như là ngôi sao trên trời. Đại ca ca, ngươi xin thương xót thảo. Đòi ta mấy khối tiền đi. Bé gái đầy cõi lòng chờ đợi nói. Tiếu lạc thấy nàng đáng thương, liền thả xuống vali, từ trong túi móc ra một tấm 20 đặt ở trong bát. Cảm ơn đại ca ca, Phật tổ sẽ phù hộ của. Bé gái dập đầu lạy, tay nhỏ chắp tay trước ngực. Giang thành người tin Phật, bé gái lời cảm tạ tất nhiên là không có bất kỳ không thích hợp. Tiếu là cảm thấy nàng rất cơ linh cũng rất ngoan ngoãn thích thú lại lấy ra hai tấm bách nguyên tiền mặt nhét vào bé gái trong túi tiền. Mau trở lại nhà đi để người nhà mua cho ngươi điểm ăn ngon. Hắn là chân tâm cảm thấy tiểu cô nương này đáng thương tuổi tác vẫn như thế tiểu lại gặp bị như vậy cực khổ. Nhà! Bé gái này kiều tiểu thân thể khẽ run lên ấm ánh con mắt cũng rơi vào một trận ngắn ngủi dại ra Như là tự lầm bẩm hoặc như là ở kể ra ta đã không có nhà Nho nhỏ tuổi càng là toát ra lớn lao thương cảm cùng rơi tịch con mắt cũng là đỏ một vòng Tiếu lạc rất nghi hoặc Mỗi người đều có nhà đều có cha mẹ ngươi làm sao sẽ không có nhà đây Bé gái lắc lắc đầu sau đó kiên cường nở nụ cười đổi chủ đề đại ca ca là người tốt cám ơn đại ca ca nói xong gian nan di chuyển kiều tiểu thân thể hướng về xa xa bò tới tiếu lạc cảm thấy tiểu cô nương này rất kỳ quái hơn nữa có cố sự suy nghĩ một chút sau đó không chút biến sắc đi theo bé gái cuối cùng bò vào một cái u ám trong đường hẻm trong đường hẻm có một đầy mặt giữ tợn chàng thanh niên chờ ở này Thấy nàng trở về, chàng thanh niên đem thưởng thức sao nhíp bỏ vào túi, đi tới bé gái phổ cận cuối đầu liếc nhìn bé gái đi ăn xin bát vỡ. Nhất thời nổi trận lôi đình, một cước đem bé gái cho đạp phải một bên. Mẹ Thảo, đòi như thế ít tiền liền chuẩn bị tan tầm, con mẹ nó ngươi, hôm nay là không muốn ăn cơm đúng không? Không dám đi Thảo, đòi tiền, lão tử ngày hôm nay liền cẩn thận giáo huấn một chút ngươi. Thịnh nộ chàng thanh niên đầy mặt dữ tợn, vén tay áo lên liền xông lên trên, một cái tóm chặt bé gái tóc, đưa nàng cả người đều cho nhắc tới giữa không trung. Đau, đau. Bé gái hai chân để cách mặt đất đau đớn kịch liệt làm cho nàng oan ức khóc lên. Khóc cái gì khóc, lại khóc cho lão tử nhìn trở lại. Chàng thanh niên một đại lòng bàn tay vỗ xuống đi đùng, lại một cái tát. Một lại một cái tát tai không ghiêng rè gì phiến ở bé gái trên mặt. Bé gái chỉ có nhẫn nhìn đau, cắn răng không để cho mình khóc thành tiếng. Thế nhưng nước mắt nhưng là không ngừng trào rơi mà xuống. Khuôn mặt nhỏ nhi cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng, Thực hiện. Huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Chương 6. Một người tốt buông nàng ra. Một lạnh lẽo cứng rắn lời nói thanh ở trên không tịch trong đường hẻm vang lên. Đầy mặt dữ tợn nam tử quay đầu nhìn lại, chỉ đón nhận một tấm ngũ quan đoan chính, giữa hai lông mày lộ ra một luồng anh khí mặt, sau đó đại nghĩa lẫm nhiên cả giận nói: Lão tử quản giáo con gái của chính mình mắc mớ gì tới ngươi thiếu tại đây quản việc không đâu, cút. Ta tên ngươi buông làng ra. tiếu là quát lạnh, khí thế trên người đột nhiên kéo lên. Đầy mặt giữ tợn chàng thanh niên đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương, một luồng tóc đều có thể từng chiếc đứng trồng ngược lên hàn ý. Hắn giống như là bị rắn độc tập trung con ếch nằm ở một loại bên bờ cực kỳ nguy hiểm, không cầm được lui về sau một bước hắn ở xứng sờ tiếu lạc cũng đã mất kiên trì thân thể hóa thành bôi đen màu chớp hướng hắn lao nhanh mà đi bảy tám mét cử ly trước mắt liền đến đầy mặt dữ tợn nam tử chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái còn chưa tới kịp làm ra cái gì hữu hiệu phản ứng Một nắm chặt nắm đấm liền bắt chuyện ở trên mặt của hắn, ngay sau đó chính là đau đớn một hồi dâng lên đại não thân thể của hắn càng là mất khống chế giống như về phía sau mạnh mẽ hoảng đi ra ngoài, liên quan bay ra còn có một viên từ trong miệng hắn tiêu ra mang máu hàm răng. Bé gái hạ xuống bị tiếu lạc vững vàng tiếp được. Ở phát hiện là vừa rồi cho mình rất nhiều tiền đại ca ca lúc bé gái đầu tiên là ngẩn người. Sau đó liền oan ướp khóc lớn lên. Hắn là ba ba ngươi. Tiếu lạc chỉ vào này đầy mặt giữ tợn nam tử, mở miệng dò hỏi. Bé gái nhanh chóng lắc đầu, nghẹn ngào nói. Không phải, hắn là đại phôi đàn, là hắn đem ta chân làm đoạn buộc ta đi thảo. Đòi tiền đại ca ca, ngươi tên là cảnh xem xét thúc thúc ngươi mau gọi cảnh xem xếp thúc thúc đến đem hắn bắt đi có được hay không, ta nghĩ về nhà, ta nghĩ ta ba ba mẹ, ô ô ô. Khóc rất thương tâm, non nớt thân thể cũng vì vậy mà khẽ run. Tiếu lạc lúc này sẽ hiểu bé gái là bị người con buôn bắt cóc, sau đó lại bị những người này tàn nhẫn làm đoạn hai chân, mạnh mẽ đem một khỏe mạnh người biến thành thê thảm người tàn tật, xem là cây dùng tiền bỏ vào trên đường cách đi ăn xin lúc này đầy mặt dữ tợn nam tử đã từ dưới đất bò dậy nhổ ra trong miệng sòng máu đem dao nhíp từ trong túi tiền móc đi ra hung tợn chừng mắt tiếu lạc tiểu tử ngươi bây giờ đem nàng dao cho ta hết thảy đều cũng còn tốt thương lượng bằng không lão tử liền bạch dao găm tiến vào hồng dao găm ra giết chết ngươi ta ngược lại thật ra rất muốn biết ngươi làm sao làm chết ta tiếu lạc một cước bước ra chỉ nghe Hoành, một tiếng kiên cố mặt đất càng là ở dưới chân của hắn băng liệt, vô số vết nứt như mạng nhện giống như từ dưới chân hắn hướng bốn phía lan tràn ra. Rầm. Đầy mặt dữ tờn nam tử gian nan nuốt một cái nước bọt, nghĩ thầm. Đây là từ nơi nào chạy đến quái vật, một cước lại đem đường xi măng diện đều cho giấm nước rồi hả? Ngươi. Ngươi chờ ta. Đầy mặt giữ tờ nam tử ném một câu lời hung áp chạy trối chết. Hắn cũng không phải cảm giác mình thân thể xét so với đường xi măng diện rắn chắc. Tiếu lạc trực tiếp cướp đi tới. Một quyền liền đem người này bắn cho bay. Cùng nam tử cùng bay ra. Còn có hai viên mang máu hàm răng. Canh chúc mừng túc chủ thu được 10 giờ điểm. Gợi ý của hệ thống âm vang lên. Tiếu lạc hoàn mỹ để ý tới đã ngất đi nam tử thu hồi ánh mắt. Rơi vào bé gái trên người An ủi run lẩy bẩy bé gái Không cần sợ Không sao rồi Ừ Bé gái không ngừng mà gạt lệ Nửa giờ sau tiếu lạc mang theo bé gái xuất hiện ở công an cục Ngươi ở đây hào hào ở lại Cảnh xem xét thúc thúc sẽ đưa ngươi về nhà Dẫn ngươi đi thấy ngươi ba ba mồ mộ, mộ. Tiếu lạc làm mình có thể làm chuyện Là thời điểm rời đi Đại ca ca cảm ơn ngươi Bé gái rất hiểu chuyện Nàng biết mình gặp người tốt Bằng không nàng còn có thể ở bọn buôn người trong tay bị khổ Tiếu lạc cười với nàng cười Sau đó ở một tên tuổi tác hơi dài cảnh Xem xét cùng đi đi ra cuộc cảnh sát Tiếu lạc tiên sinh xin yên tâm Chúng ta nhất định đem nàng đuổi về đến nàng bố mẹ đẻ bên người Làm phiền rồi Đây là chúng ta làm cảnh xem xét nghĩa vô cùng trách nhiệm, không có gì có thể phiền toái. Nganh đưa cảnh xem xét mặt tươi cười chỉnh trọng nắm chặt tiếu lạc tay, hiện tại xã hội này liền cần nhiều một chút như tiếu lạc tiên sinh người như vậy, cứ như vậy là có thể giảm rất nhiều phạm tội. Tiếu lạc không nói nữa, gật gật đầu, liền đứng dậy cáo từ. Ở bót cảnh sát cửa lớn, một tên nữ cảnh sát đâm đầu đi tới. Nữ cảnh sát kia chắc là có chuyện gì gấp, đi được rất vội vàng, nếu không phải tiếu lạc phản ứng nhanh, hai người liền muốn đánh vào một khối, có thể lượng là như thế, bà vai của hai người vẫn là đụng một cái. Nữ cảnh sát quay đầu lại, tiếu lạc cũng là quay đầu lại. Ánh mắt của hai người trên không chung nộp sờ, người trước thân thể run lên, mà người sau hờ hứng như nước trở về nàng một ái náy mỉm cười, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Cổ đội, nhanh đưa tiếu lạc cảnh xem xét lúc này đi lên, hướng về nữ cảnh sát chào hỏi. Nữ cảnh sát chỉ chỉ tiếu lạc bóng lưng, dò hỏi. Tên kia là ai? Nam cảnh xem xét cười tủm tỉm nói. Hắn A, là một người tốt. Người tốt. Nữ cảnh sát ngẩn ra, nàng vừa nãy cùng đối phương ánh mắt đan sen một sát na, rõ ràng cảm thấy một luồng nghẹt thở ý lạnh. Làm cho nàng cả người đều nổi lên một tầng nổi da gà ánh mắt của đối phương So với nàng đã từng làm qua chùm buôn thuốc phiện ánh mắt còn muốn sắc bén đáng sợ Nam cảnh xem xét gật gù cười nói Hắn từ một chuyên môn khống chế tiểu hài tử Đi ăn xin hắc tính chất đổi bên trong cứu ra một cô bé cũng không phải chính là người tốt mà Thì ra là như vậy Nữ cảnh sát đối với tiếu lạc đề phòng nhất thời tan thành mây khói, đưa mắt từ tiếu lạc bóng lưng thu hồi, đúng rồi bé gái kia ở đâu? Ngay ở cục chúng ta bên trong. Rất tốt, đây cũng là cái lỗ hồng, chỉ cần cẩn thận cẩn thận xé ra là có thể đem chúng ta giang thành cái nhóm này khống chế đứa nhỏ ăn xin hắc, xã hội đội một lưới bắt hết. Nữ cảnh sát trong mắt lộ ra vết cái ác như kẻ thù ánh sáng thích thú bước nhanh đi vào cuộc cảnh sát cao ốt. Về tới chính mình trong căn phòng đi thuê tiếu lạc liền ở hệ thống trong thương thành xem một lần, hắn bây giờ điểm tổng cộng có 200 điểm đổi một phần ngoại ngữ năng lực liền tí xíu cũng không còn lại rồi. May mà phần này ngoại ngữ năng lực không phải một mình chỉ anh ngữ còn bao gồm tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức. Chờ chút. Càng là nhiều đến mười mấy loại loại ngôn ngữ. Tiếu lạc tự mình tìm mười mấy bộ tương ứng loại ngôn ngữ điện ảnh quan sát. Phát hiện hắn không chỉ có thể toàn bộ nghe hiểu. Còn có thể lưu loát đem trong phim ảnh nhân vật lời kịch lập lại một lần. Điều này có thể lực đối với tìm việc làm. Nên rất có ít lợi đi. Tiếu lạc khá là thỏa mãn. Căng căng căng. Lúc này điện thoại di động vang lên. Tiếu lạc vừa nhìn. Là chính mình cái kia làm y tá mũi mũi tiếu như ý đánh tới. Mới vừa nhấn dưới nút nhận cuộc gọi. Đầu bên kia điện thoại liền truyền đến tiếu như ý thanh âm của. ca nghe Trương Đại Sơn nói. Ngươi cùng triệu mộng kỳ chia tay. Tiếu lạc nhất thời nhíu mày trong lòng đem Trương Đại Sơn cho vời đến một lần. Cái này há to mồm thực sự là bí mật gì đều không giấu được. Ừ. Như có như không đáp một tiếng. Phân thật tốt, ta lần đầu tiên nhìn thấy này triệu mộng kỳ liền cảm thấy nàng không phải một nữ nhân tốt, bao bao là hàng hiệu quần áo cũng là hơn một nghìn đồng tiền một bộ, trên người còn có một cỗ khó nghe mùi nước hoa, hơn nữa tướng mạo cũng lộ ra một luồng tranh chua rảng, ngươi nếu như cùng nàng kết hôn tháng ngày khẳng định không dễ chịu, người trong nhà cũng đừng muốn có ngày sống dễ chịu rồi. Tiếu như ý nói tiếu lạc rất không nói gì nâng lên giọng tiếu như ý ta chia tay ngươi một câu lời an ủi đều không có đúng là để ta xem ra may mắn tai nhạc họa thành phần ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi rốt cuộc là không phải của ta em gái ruột rồi lão ca ta hai phần trăm là của ngươi em gái ruột a chính là bởi vì là của ngươi em gái ruột lúc này mới quan tâm của chuyện đại sự cả đời mà hì hì Tiếu như ý cười khanh khách nói, đúng rồi, chúng ta nơi này gần nhất lại chiêu mấy cái tuổi trẻ y tá xinh đẹp, ngươi ngày nào đó có thời gian, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu tuyệt đối so với triệu mộng kỳ người phụ nữ kia mạnh hơn nhiều. Tiếu lạc suýt chút nữa đem mới vừa uống được trong miệng trà cho ấy ra đi ra ngoài. Cùng đường nhân quá thật các ngươi hai cái miệng nhỏ tháng ngày là được, chuyện của anh ngươi cũng đừng mù bận tâm. Ta không ta chỉ có một mình ngươi ca ca của chuyện đại sự cả đời so với ngày còn lớn hơn ta mặc kệ chờ chúng ta ngày nào đó nghỉ ta liền lính một ta chọn chúng nữ hài tới gặp ngươi cứ như vậy chắc chắn rồi ta tránh. Đang đi làm đây xe xe không giống nhau không chờ tiếu lạc từ chối tiếu như ý út điện thoại cô nàng này tiếu lạc đem điện thoại ném vào một bên gương mặt bất đắc dĩ. Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Tìm việc đến rồi. Từ chức cùng với xảy ra tai nạn xe cổ chuyện tình tiếu là cũng không có cùng người nhà nói là một người nam nhân. Hơn nữa còn là một 26 tuổi nam nhân, bất kỳ sẽ làm người nhà lo lắng sự tình có thể giấu liền tận lực giấu riêng được đi. Còn nữa nói trên người còn có hơn ba vạn gửi vào, coi như không có thu nhập khởi nguồn, cũng còn có thể đỉnh một trận chớ nói chi là hắn hiện tại dung hợp một thiên tài tuyệt thế hệ thống chuyện công việc tới tập trung là có thể quyết định căn bổn không có bất kỳ nỗi lo về sau. Hắn đưa tay ra mời lười eo, ngáp một cái. Ở Hoa Hải tập đoàn công tác 3 năm, trong 3 năm này mỗi một tháng liền thay phiên một lần ban. Bạch ban cùng ca đêm. Còn có các loại tăng ca, làm việc và nghỉ ngơi thời gian nghiêm trọng không quy luật, hơn nữa ngày hôm qua ra tai nạn xe cổ, tuy nói bị hệ thống cấp cứu, thân thể tựa hồ cũng không hoàn toàn thật lưu loát, vào lúc này càng là có chút mệt mỏi mệt dã rời. Ngã ở trên giường liền mê đầu đại thủy. Này vừa cảm giác ngủ được vô cùng an ổn, vui sướng, là 3 năm qua giấc ngủ chất lượng tốt nhất một lần. Khi tỉnh lại, đã là 9 giờ tối nhiều giờ. Đi vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, liền ra ngoài ăn khuya giải quyết đói bụng cách này thực tế vấn đề. Áo sơ, o, mơ, y, màu đen phối hợp màu đen tu thân quần từ đầu đến chân đều là tà mị hắc, làm cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Ăn khuya địa điểm lựa chọn ở một nhà quán nhỏ trên than chủ là một đôi vợ chồng trung niên, chồng thiêu đốt, phụ nhân thì lại luộc chút phấn, diện, ngoài ra còn có bia cùng đồ uống, chuyện làm ăn ngược lại cũng tương đối khá. Tiếu lạc thường xuyên đến nơi này ăn tháng ngày lâu cùng đôi vợ chồng trung niên cũng là quen thuộc. Đến rồi. Chồng nhiệt tình chào hỏi hắn, vẫn là như cũ. Ừ, như cũ. Tiếu Lạc gật gù tìm cách không ai bàn ngồi xuống. Lúc này, Trương Đại Sơn gọi điện thoại tới. Tiếu Lạc thật muốn bắt hắn cho chửi mắng một trận, một tấm miệng rồng thực sự là bí mật gì đều không giấu được. Không có chuyện gì tổng gọi điện thoại làm gì, không cần bỏ ra tiền A. Nhấn dưới nút nhận cuộc gọi, Tiếu Lạc chính là một trận khó chịu oán giận. Trương Đại Sơn sợ hết hồn. Ta đi, ngươi ăn thuốc nổ, hỏa khí lớn như vậy, hành hành hành ta vi tin chụp ngươi, vi tin chụp ngươi chu toàn đi. Lưu lượng vượt qua. Mộng dù đâu, một tháng tứ gơ lưu lượng, ngươi lại không thường thường nghe ta xem phim cực kỳ cái chứng chứng A. Trương Đại Sơn cuốn lên. Lúc này, một bát ba tiên diện đã bưng lên. Tiếu lạc vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói. Được rồi. Không với ngươi mò mấm ăn đồ ăn đây. Mẹ bán nhóm ăn đồ ăn sao không gọi tới ta còn chưa phải là huyên đệ. Trương Đại Sơn lập tức oán giận. Tiếu lạc trên mặt một vệt đen lan tràn hạ xuống. Ngươi đang ở đây hơn 40 km ở ngoài kêu ngươi ngươi sẽ đến. Quang dầu tiền liền đầy đủ ngươi ăn vài chén. Anh em họ... Món nợ không thể như thế toán theo chúng ta tình nghĩa huyên để so với, này một chút giàu tiện toán cái chứng chứng A. Trương Đại Sơn tận tình khuyên nhủ nói. Tiếu là không thèm để ý hắn, hiện tại đói gần chết, liền cầm lấy đũa vùi đầu bắt đầu ăn. Trương Đại Sơn cũng đang trải qua đi, nói tới chính sự. Đúng rồi lão Tiếu, ngươi ngày hôm nay thật sự từ chức. Từ rồi. Tiếu lạc như thực chất nói. Sau đó lại mau mau can dặn chuyện này đừng nói cho em gái ta bằng không tuyệt sao. Muội muội của hắn Tiếu Như Ý cùng Trương Đại Sơn giống nhau là cái miệng rộng. Nếu như Tiếu Như Ý biết hắn từ chức chuyện, nhất định ngày hôm sau điện thoại của hắn cũng sẽ bị người trong nhà đánh nổ. Dựa vào, ngươi còn tin bất quá ta mà bất kỳ bí mật đặt ở ta đây tuyệt đối an toàn tin cậy. Trương Đại Sơn lời thề son sắt nói. Tiếu lạc trợn tròn mắt, có nhiều thâm ý hỏi ngược lại một câu. Thật sao? Đương nhiên là quên đi, không nói cái này, nói chính sự. Ta ngày hôm nay hỏi một hồi phòng nhân sự đồng sự, chúng ta ngân hàng còn muốn nhận người, ngươi có muốn hay không lại đây? Đến thời điểm hai anh em chúng ta xong kiếm hợp bích, mỗi tháng công trạng bảo đảm gạch thẳng. Trương Đại Sơn nói. Biệt. Ta đối với ngân hàng công tác không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tiếu lạc từ chối. Sao nhỏ, xem thường chúng ta xã này dưới. Quý hợp tác xã tín dụng đúng không có câu nói nói như thế nào, con mối chân nhỏ nữa cũng là thịt a, chúng ta. Quý hợp tác xã tín dụng nhưng là có chính quy biên chế, coi như sau đó chúng ta lão nghỉ làm, mỗi tháng cũng có lương nắm. Ta không phải ý này ngược lại tâm ý của ngươi ta lính chuyện công tác chính ta quyết định tiếu lạc nói trương đại sơn biết cứng cầu không được ngữ khí trì hoãn vậy được đi nếu như nghĩ thông suốt liền điện thoại cho ta coi như là đi bán mông cổ ta cũng muốn biện pháp đi qua cửa hệ đem ngươi cho làm đi vào tiếu lạc trong lòng ấm áp biết trương đại sơn là thật tâm thực lòng vì muốn tốt cho chính mình cảm tạ nối lớn tạ ơn cái trứng huynh để chúng ta thu cùng thu a vậy trước tiên như vậy ngươi tiếp tục ăn đồ ăn có một nữ khách hàng ước chừng ta đi nhà nàng gặp mặt nhìn dáng dấp đêm nay lại được hy sinh một hồi nhan sắc nói cho ngươi biết nha còn là một yểu điểu thiếu phụ đây chỉ huy điểm a tiếu lạc bất đắc dĩ lắc đầu chỉ huy cái trứng Người phụ nữ kia gọi ta đi nhà nàng thời điểm thuận tiện mang tới một hòm z-bun, một hòm z-bun a đại ca, ta ngược lại thật ra muốn chỉ huy một điểm, có thể ngươi xem tình hình này, nói rõ là muốn ép khô ta hoa. Tại sao ta cảm giác ngươi là ở hướng về ta khoe khoang? Ha ha ha! Này đều bị ngươi phát hiện được rồi treo, nữ khách hàng điện thoại tới, về tán gấu. Trương Đại Sơn cút điện thoại. Tiếu lạc đem điện thoại di động thả lại túi, tiếp tục ăn còn dư lại ba tiên phấn. Dư quang nhưng thoáng nhìn cách hắn cách đó không xa ngồi một giày tây người đàn ông trung niên, trung niên nam tử kia đoan trang cực kỳ, khắp toàn thân lộ ra một luồng thượng vị giả khí tức bên cạnh còn có hai tên khuôn mặt nghiêm túc, ở buổi tối cũng mang đeo mắt kính bảo tiêu. Rõ ràng cho thấy một rất có thân phận địa vị người. Như thế người có thân phận địa vị Lại sẽ ở loại này quán nhỏ trên ăn đồ ăn tiếu là cảm thấy cũng thật là có chút khó mà tin nổi. Hơn nữa tựa hồ còn có chút quen mặt như là đã gặp ở nơi nào. Cũng đang lúc này trên đường cái rối loạn tưng bừng, hơn 10 người hướng về cái này quán nhỏ sông tới. Mỗi người đằng đằng sát khí, giống như mới vừa xuất sơn thú hoang, làm người ta kinh ngạc run rẩy trong tay bọn họ còn tất cả đều cầm tranh sáng dao bầu ốm tuyết. Cầm đầu là một lưng hùm vai gấu đầu chọc, không có lông mày trên người xăm hổ văn văn báo, con mắt hung thần áp sát, trên mặt phải không có thể một đời liều lính vẻ mặt. Lão đại, chính là hắn, chính là hắn cứu đi cái kia tiểu tiện hàng. Một tên đầy mặt giữ tợn nam tử đứng dậy, chỉ vào tránh. Đang vùi đầu ăn mì tiếu lạc hung tợn nói, chính là ban ngày khống chế bé gái ăn xin tên kia. Nam tử đầu chọc áp đột quét mắt tiếu lạc, sau đó ngẩng đầu quét về phía ngoài hắn ra quán nhỏ khách mời, lạnh giọng quát lên. Ngoại trừ tiểu tử này, những người khác đều cho lão tử cút. Nguyên bản ở quán nhỏ trước ăn khuya đoàn người liền tan tác như chim muôn, rất nhanh liền rời đi đất thị phi này. Các vị đại ca có việc dễ thương lượng, có việc dễ thương lượng, đừng đánh đuổi khách nhân của ta. Than chủ mau tới trước. Móc ra hai, ba trăm khối trước, nhét vào nam tử đầu chọc trong túi tiền. Vùng này là giang thành một khu, hơn nữa còn là cách trung tâm thành phố rất xa xôi khu, cái gọi là núi cao hoàng đế xa, mà nơi này hay bởi vì nhà xưởng chiếm đa số, long ngư hỗn tạp, hội tụ trời nam đất bắc người chỉ an không phải rất tốt, lưu manh chảy, manh gây sự thường thường có phát sinh, hắn cho rằng lần này lại là tới thu bảo hộ phí. Nam tử đầu chọc một cước bắt hắn cho gạt ngã trên mặt đất, chỉ vào hắn. Không có ngươi đánh sám thành thật ở một bên ở lại, không phải vậy lão tử liền ngươi một khối chém. Tiền nhưng không có lấy ra trả lại than chủ. Phụ nhân mau mau chạy tới đem chồng nâng đỡ đi, lắc đầu ra hiểu chồng đừng trêu chọc những này địa đầu xà. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cùn, Thực hiện. Huyết Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 8 Bá đạo mạnh mẽ Oành Nam tử đầu chọc vỗ mạnh một cái tiếu lạc trước mặt bàn, một đôi mắt áp độc nhìn chằm chằm tiếu lạc. Tiểu tử, cũng bởi vì ngươi quản việc không đâu, lão tử 20 cái tây dùng tiền tất cả đều sung công, liên quan năm tên huyên để cũng đều đi vào, ngươi nói món nợ này nên tính thế nào. Hung thần áp sát con mắt xuyên thấu sự thù hận, nếu nói cây dùng tiền tất nhiên là chỉ những kia bị hắn mua được, đánh gãy đi đứng, bỏ vào trên đường cách đi ăn xin tiểu hài tử. Bởi vì một rơi trốn bé gái, bọn họ ổ điểm bị thường có chính nghĩa chi hoa, cổ xinh đẹp lâm sĩ quan cảnh sát mang đội một nồi cho bưng, món nợ này tự nhiên là đến tính tới cứu đi tiểu cô nương kia tiếu lạc trên người. Tiếu lạc ngẩng đầu lên. Lãnh Đạm Liếc Nam tử đầu chọc một chút. Có chuyện gì chờ ta ăn xong tô mì này lại nói, hiện tại xin ngươi đi xa một điểm, bởi vì nhìn ngươi khuôn mặt này, ta không có bất kỳ muốn ăn. Nói xong, vội đầu tiếp tục ăn mì. Lời này vừa nói ra, toàn bộ không gian bầu không khí vì đó hơi ngưng lại mười mấy nam từ tất cả đều xứng sờ ngủ ở không thể tin được tên trước mắt này đang đối mặt bọn họ lúc lại còn có thể như thế chấn định lẽ nào đầu ấp nước vào rồi hả xa như vậy nơi dày tây người đàn ông trung niên cũng là một trận ngạc nhiên sau đó liền lại thoải mái nở nụ cười đúng mực bình tĩnh thong dong hoặc là có bản lãnh thật sự chỉ chỉ đầu của chính mình hoặc là chính là chỗ này có vấn đề ông chủ Vì an nguy của ngươi, chúng ta vẫn là rời đi nơi đây đi. Bên trái bảo tiêu nói đề nghị. Người đàn ông trung niên khoát tay áo một cái. Không cần, mục tiêu của bọn họ là người trẻ tuổi kia, sẽ không theo ta đây đem xương già không qua được. Hắn cười tủm tỉm nhìn vùi đầu ăn mì tiếu lạc. Chợt nhớ tới năm đó hắn đến Giang Thành dốc sức làm tháng ngày Khi đó hắn còn rất trẻ Đói bụng thời điểm cũng thường xuyên đến dì đường quán nhỏ trước ăn đồ ăn Thậm chí có một lần hắn cũng bị mấy chục đòi nợ cầm dao bầu ác ý đối lập Trong lòng nhất thời là hiện lên một tia cổng hưởng tâm ý Ngón tay rất có nhịp nhẹ nhàng đánh mặt bàn Vừa lúc chỉ phong nhã hào hoa, hăng hái Giàu có sức sáng tạo niên kỳ linh, nếu như cứ như vậy bỏ mình thực sự có chút đáng tiếc. nghiêng đầu, dặn dò bên phải bảo tiêu, lạnh hấu, xem tình huống ra tay, giúp một chút người trẻ tuổi này. Là, ông chủ. Bảo tiêu cung kính trả lời. Lúc này, nam tử đầu chọc đã phục hồi tinh thần lại, lúc này giận tím mặt. Mẹ ngươi đem tiếu lạc trước mặt bàn cấp hiên phi còn dư lại ba tiên diện gắn một chỗ thỉnh diện bát cũng rơi nát tan nam tử đầu chọc nắm chân dùng sức sấm trên đất ba tiên diện đem chúng nó giam đến vết bẩn không thể tả khuôn mặt nổ đom đóm mắt xít gào ăn a tiếp tục ăn a ngươi không phải muốn ăn diện sao đến quỳ xuống đem trên đất những này nát đến như cứt sống nhau diện đều cho lão tử nhặt lên nuốt xuống canh cũng đừng lãng phí Liếm khô tỉnh, không liếm khô tỉnh lão tử liền cắt đầu lưới của ngươi. chợt đẩy một cái tiếu lạc vai, mẹ kiếp còn đứng ngây ra đó làm gì, muốn lão tử huyên để tới hỗ trợ. Tiếu lạc nhìn rơi ra đầy đất ba tiên diện, trên mặt vẻ mặt trầm rãi đông lạnh, hắn ném xuống đôi đúa trong tay trầm rãi đứng lên, ánh mắt sắc bén, như hổ như báo, lạnh lùng nhìn trầm trầm nam tử đầu trọc, Hí! Tất cả mọi người lúc này cũng không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh thân thể không nhìn được đánh tới một phát tởm bọn họ bỗng nhiên sản sinh một loại ảo giác, này đứng lên, là một tay nhộm vô số máu tươi tàn nhẫn đồ phu. Nam tử đầu chọc cũng là vi lăng, đang muốn lại nói lời hung ác một bàn tay lớn lặng yên không một tiếng động. Rồi lại nhanh chóng như điện hướng hắn dò tới, năm ngón tay trương khai, như săn mồi chi con chăn trương khai cái miệng lớn như chậu máu bóp lấy cổ của hắn, đưa hắn cả người đều nâng lên, mạnh mẽ như vậy sức mạnh trong nháy mắt đem hắn khí quản cùng thực quản chăm chú đè ếp ở cùng nhau. Hỏa thiêu giống như đau nhức cùng nghẹt thở thống khổ dâng lên đại não, hắn không nhịn được phát sinh một tiếng khàn khàn tiếng trầm. Hai tay không ngừng vuốt này con hạn chế chính mình cánh tay sắt, nỗ lực làm cho đối phương buông tay. Thế nhưng bất luận hắn dùng sức thế nào, tay kia chính là vẫn không nhúc nhích, giống như là thép kiềm bình thường gắt gao kềm ở cổ của hắn. Nói tất cả chờ ta đem tô mì này ăn xong, làm sao chính là không nghe đây. Tiếu lạc lông mày thật sâu nhíu lại. Mà nam tử đầu chọc mấy chục tên thủ hạ tất cả đều há hốc mồm. Làm sao cũng không ngờ tới sẽ phát sinh tình cảnh như vậy, tiếu lạc biểu hiện ra thực lực thật sự là chấn động tâm thần của bọn họ, một tay liền đem lão đại bọn họ cho dơ lên, hắn đây mẹ là người. Nơi xa người đàn ông trung niên hơi há mồm trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Bên cạnh hắn hai tên bảo tiêu càng là một trận kinh ngạc. Khó có thể tin tưởng được một xem ra một chút cũng không khỏe mạnh ra hỏa lại có thể một tay đem một cân nặng có tới 150 cân đại hán cho dơ lên coi như là bọn họ cũng không thể có thể làm được. Đầy mặt dữ tợn nam tử không khỏi một trận sợ hãi. Trên cùng tiến lên nhanh cứu lão đại. Lớn tiếng la hét tự cách nhưng là đang lui về phía sau nhưng mấy chục người nhất thời phản ứng lại. Hét lớn dơ lên trong tay dao đầu cùng côn bổng như thủy triều đánh về phía tiếu lạc, ánh đao hô hố, đằng đằng sát khí. Tiếu lạc cười lạnh một tiếng. Trả lại cho các ngươi. Giống như là ném đẩy tạ tựa như cầm trong tay nam tử đầu chọc hướng sông tới đám người ném đi ra ngoài. Nam tử đầu chọc bay ngược mà lên tốc độ cực nhanh như một viên đạn pháo đập về phía thủ hạ của chính mình. Hơi thay đổi sắc mặt. Xông lên phía trước nhất năm, sáu người bận bịu đưa tay đón, vốn tưởng rằng liên thủ Nghênh tiếp dưới đủ để đỡ lấy lão đại, cũng không chờ cánh tay dơ lên, nam tử đầu chọc thân thể liền tầng tầng đánh vào trên người bọn họ. phốc Miệng phun máu tươi, mấy người giống như là bị bô linh xông tới mà qua chiếc lò, bốn phía hạ bay, từng cái từng cái ngã xuống đất thống khổ thân, ngâm. Hung hăng bạo phát, thế chấn động toàn trường. Mười mấy đại hán, mạnh mẽ đình chỉ tất cả động tác, không dám manh động, chỉ mở to hai mắt, sợ hãi nhìn Tiếu Lạc. Ngay ở bọn họ giải ra lúc Tiếu Lạc ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự nổ ra hai quyền. Oanh oanh! Rời đi gần nhất hai tên đại hán lại như bị chạy nhanh đến ô tô mạnh mẽ va chạm, phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết thân thể không bị khống chế về phía sau lẳng đi ra ngoài. Liên tục đụng ngã mấy tên đồng bạn mới dừng lại, muốn giấy sủa bò lên, nhưng cảm giác xương ngực đau đớn đón lấy nửa người trên bò lên hai người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi hôn mê đi. Người đàn ông trung niên đồng tử, con ngươi đột nhiên lui trên mặt là khó có thể che giấu khiếp sợ, hắn vạn lần không ngờ tiếu lạc thân thủ sẽ như thế bá đạo cường hãn. Hắn hai tên bảo tiêu cũng là chố mắt ngoác mồm, thân thủ bực này, bực này thực lực thật sự là quá mức chấn động, bọn họ hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin. Mẹ kiếp cho ta loạn đao chém chết hắn. Nam tử đầu chọc bị trọng thương, nhưng còn không đến mức ngất đi, chỉ là bưng nặng nề đau nhức ngực cuồng loạn quát. Hắn đã sớm nghe đầy mặt dữ tờ nam tử đã nói đối phương thân thủ bất phàm, nhưng không có nghĩ đến sẽ cường đại như thế, nhưng là đây cũng làm sao, mãnh hổ còn không chịu nổi đàn sói, lợi hại đến đâu cũng không phải một người sao, mà bọn họ nhưng là một đám người đây. Mấy chục trong ngày thường rất thích tàn nhẫn tranh đấu khôi ngô đại hán nhằm phía tiếu lạc, từ thế kia, giống như là một đám linh cầu ở truy khích con nai đấu tàn nhẫn đúng không tốt. Ngày hôm nay ta để cho các ngươi đến bao nhiêu gục dưới bao nhiêu. Tiếu lạc khói miệng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, không lùi mà tiến tới, chủ động đón đánh đi.